kinh tiểu bộ tập năm chuyện tiền thân đức phật chương một phẩm kusanali một trăm hai mươi chuyện thần cây cỏ kusa tiền thân kusanali câu chuyện này khi ở kỳ diên bậc đạo sư kể về một người bạn chân thật của ông cấp cô độc các thân hữu bạn bè quen biết Các thân tộc của ông cấp cô độc ngăn chặn ông. Thưa đại trưởng giả, người này không ngang bằng, không hơn trưởng giả về thọ sanh, dòng họ, tài sản, ngũ cốc. Trưởng giả chớ chơi thân với người ấy. Cấp cô độc trả lời, tình bạn thân chớ nên dựa vào sự so sánh thấp hơn, bằng nhau hay cao hơn. Trưởng giả không nghe lời can ngăn và đi về làng mà trưởng giả làm thôn trưởng, mời người ấy làm quản lý gia sản cho mình. Mọi việc xảy ra như trong chuyện tiền thân Kalakani số 83. Nhưng trong trường hợp này, khi trưởng giả tường thuật sự việc xảy đến cho nhà mình lên bậc đạo sư, Ngài nói, Này gia chủ! Một người bạn chân thật không bao giờ nhỏ hơn Ở đây sự đo lường tình bạn nằm ở khả năng bảo vệ tình bạn Một người bạn chân thật bằng mình hay kém hơn mình Phải được xem là cao hơn Tất cả người bạn ấy sẽ giải quyết gánh nặng Sự khó khăn đã dầm cho mình Nay chính nhờ người bạn chân thật của mình Mà gia chủ đã cứu được tài sản của mình Thổi trước bạn bè chân thật đã cứu được cung điện của một thần cây nói vậy xong theo lời yêu cầu của vị ấy bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua bà ma Đa ta trị vì ở ba la nại bồ tát sanh làm vị thần một khóm cỏ lau cu sa trong công viên của vua trong công viên ấy gần nơi tấm đá vua thường ngồi có một cây mơ ước thân cây cao thẳng cành lá sưng xuê rất được vua ưa thích tại đó sanh ra một thần cây trước kia là một ông vua có uy quyền lớn bồ tát là bạn thân với thần cây ấy lúc bấy giờ vua sống trong lâu đài được một cột trụ chống đỡ nhưng cây cột ấy bị lung lay Tình trạng ấy được báo lên vua, vua cho gọi thợ mộc và bảo, Cột trụ độc nhất chống đỡ lâu đài của trẫm bị lúng, Hãy lấy một cây cột khác có loại cứng rắn thay vào. Tốt thợ mộc dâng theo lời vua, đi tìm một cây thích hợp, nhưng chưa tìm được. Họ đi vào công viên, thấy cây ước mơ liền đến ý kiến vua. Khi vua hỏi, có tìm được cây nào thích hợp không? Họ thưa. Tâu đại dương, chúng tôi đã thấy, nhưng không dám đốn cây ấy. Được vua hỏi, vì sao? Họ thưa. Chúng tôi không tìm thấy một cây nào khác, nên đã đi vào công viên. Tại đấy, trừ cây điềm lành của vua, chúng tôi không tìm thấy cây nào khác, nhưng chúng tôi không dám đốn cây điềm lành ấy hãy đốn cây ấy và làm trụ cột cho lâu đài của trẫm trẫm sẽ trồng một cây điềm lành khác các người ấy dân lời đem theo đồ cúng thần đi đến công viên dâng lễ vật cúng cho cây trình thần cây biết ngày mai sẽ đốn cây rồi đi về nữ thần cây biết được sự việc này suy nghĩ ngày mai nhà ở của ta bị hủy hoại rồi ôm các con Ta sẽ đi đâu bây giờ? Nữ thần cây không tìm thấy chỗ cần đi Phải cõng con trên lưng rồi khóc Các thần rừng, bạn bè thân thích của nữ thần cây ấy Tới hỏi nguyên do Sau khi nghe sự việc, Thấy mình không có phương tiện gì Để chặn tay những người thợ mộc lại Liền ôm nữ thần cây ấy và bắt đầu khóc Lúc bấy giờ, Bồ Tát Đi đến thăm nữ thần cây, biết được sự việc liền nói. Chớ lo nghĩ, ta sẽ không để cho chặt cây. Ngày mai, khi thợ mộc đến, ta sẽ có cách đối phó. Ngày hôm sau, khi tốt thợ mộc đến, Bồ-Tát hóa làm con cắt kè, đến trước thợ mộc, chui vào giữa rễ của cây điềm lành, làm cho cây ấy như trống rỗng cắt kè leo lên chính giữa cây, chui ra khỏi đầu thân cây rồi nằm xuống, lắc đầu qua lại. Người tổ trưởng thợ mộc thấy vậy, lấy tay đập vào thân cây và nói, cây này trống rỗng, không có lõi, bữa qua không nhìn kỹ, chúng ta đã làm lễ cúng dân. Rồi anh ta bỏ đi, đầy khinh bỉ đối với cây to lớn mà không chắc ấy. Như vậy, nữ thần cây nhờ bồ tát vẫn làm chủ chỗ ở của mình và nhiều thần cây thân hữu quen biết tụ họp để chúc mừng nàng nữ thần cây hài lòng với vị thần đã cho nàng trú xứ giữa các vị thần ấy nàng tán thán công đức của bồ tát thưa chư thần chúng ta có phước đức có quyền lực lớn nhưng với trí tuệ chậm chạp không biết phương tiện này Còn dị thần khiêm tốn của cây cỏ lau, giới trí thông minh của mình đã cho chúng ta làm chủ ngôi nhà của chúng ta. Thật vậy, chúng ta cần phải làm bạn với các dị bằng ta, hơn ta và thua ta. Tất cả các dị tùy theo sức mạnh của mình có thể giúp các bạn thoát khỏi đau khổ và an trú trong hạnh phúc. Sau khi tán kháng tình bạn, nữ thần cây nói bài kệ này Hãy để cho tất cả, bằng, hơn hay thua ta Làm hết sức của mình trong thời hoạn nạn đến Như ta được giúp đỡ, nhờ thần cây cỏ lau Do vậy, những ai muốn giải thoát khỏi đau khổ Chớ phân biệt bạn bằng ta hay hơn ta hãy làm bạn với những bậc có trí dù địa vị ra sao như vậy nữ thần cây thuyết pháp cho chư thần với bài kệ này nàng sống cho đến trọn đời và sau cùng với vị thần của cây cỏ lau mạng chung rồi đi theo nghiệp của mình sau khi nói lên pháp thoại này bậc đạo sư si nhận diện tiền thân như sau thời ấy nữ thần cây là Ananda, còn thần cây cỏ lâu là Ta dày. Một trăm hai mươi hai, chuyện kẻ ngu tiền thân Dunmeda, kẻ ngu được danh xưng. Câu chuyện này khi ở trúc lâm, bậc đầu sư kể về đề bà đạt đa. Trong chánh pháp đường, các tỷ kheo nói về ác đức của đề bà đạt đa. Này các hiền giả khi đệ bà đạt đa nhìn lên tự thân tối sáng tối thượng của như lai với gương mặt sáng như trăng rằm thân dạng toàn ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của bậc đại nhân sáng tỏa rộng một tầng với hào quang chối sáng của đức phật phóng ra chiếu từng đôi dòng từng cặp một đệ bà đạt đa không hoan hỉ và khởi lòng ganh ghét đệ bà đạt đa không chịu nổi những lời tán thán đức phật đầy đủ giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến và càng ganh ghét hơn. Bậc đạo sư đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp ở đây, và nói lên vấn đề gì?" Khi được biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay khi nghe lời tán thán về ta, đề bà đạt đa mới sanh lòng ganh ghét, lúc trước đề bà đạt đa cũng đã như vậy rồi." nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ma Kiệt Đà trị vì ở thành Dương Xá, Bồ Tát sanh ra làm con dơi trắng, đầy đủ dung sắc tuyệt hảo. Vì đầy đủ các tướng như vậy, nhà vua phong nó lên địa vị Dương Tượng. Trong một ngày lễ, thành phố được trang hoàng, toàn bộ như thành phố chư thiên. Vua ngự lên Dương Tượng được trang điểm đẹp đẽ đi diễn hành khắp thành phố với uy lực của bậc đại dương. Quân chúng đứng chỗ này chỗ kia, thấy thân hình dung sắc tuyệt đẹp với dương tượng liền tán thán. "Ôi dung sắc, ôi cử chỉ, ôi dáng đi uyển chuyển làm sao! Ôi các tướng được thành tựu, một con voi toàn trắng như vậy xứng đáng thuộc về vua chuyển luân." Nhà vua nghe lời tán thán dương tượng, không thể chịu đựng nổi cởi tâm ganh ghét và suy nghĩ. Hôm nay ta sẽ quăng nó xuống vực thẳm của núi và chấm dứt mạng sống của nó. Nghĩ vậy, vừa cho gọi người nài đến và hỏi. Con dơi này được người huấn luyện như thế nào? Thưa đại dương, nó được khéo huấn luyện. Nó không được khéo huấn luyện, nó được huấn luyện dở. Thưa đại dương, nó được khéo huấn luyện. Nếu nó được khéo huấn luyện Ngươi có thể cho nó leo lên đỉnh núi Vebula không? Thưa được, Tô đại dương. Vậy, hãy đi lên. Sau khi tự mình xuống voi, vua bảo người nài ngồi trên lưng voi leo lên đỉnh núi Vebula, rồi vua được các đại thần dây quanh cùng trèo lên đỉnh núi, bảo con voi đứng bên bờ vực thẳm và nói: "Ngươi nói con voi này được ngươi kéo huấn luyện, vậy hãy bảo nó đứng ba chân." Người nài ngồi trên lưng voi và nói: Này bà, hãy đứng lên ba chân Và với cái gậy túc, người ấy làm dấu cho con dồi Rồi vua nói Hãy làm cho nó đứng với hai chân trước Bậc đại sĩ giơ hai chân sau lên Và đứng hai chân trước, vua truyền Hãy đứng với bàn chân sau Con dồi giơ hai chân trước lên Và đứng với hai chân sau, vua truyền Hãy đứng với một chân con dôi dơ cả ba chân lên và đứng một chân. Biết rằng con dôi không thể ngã xuống, vua nói, nếu được, hãy bảo nó đứng giữa hư không. Người này dôi suy nghĩ, khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ, không có con dơi nào được huấn luyện khéo như con dơi này. Không nghi ngờ gì nữa, ông vua muốn làm con dơi rơi xuống vực thẳm và giết nó. Vì vậy, người này nói thầm vào tay con dơi ngày bản thân, Vừa muốn bạn rơi xuống vực thẳm và giết bạn Nó không xứng đáng với bạn Nếu bạn có sức mạnh bay lên hư không Và cho tôi ngồi trên lưng Hãy bay trên hư không về ba la nại Bậc đại sĩ đầy đủ thần lực vô ý Ngay lúc ấy đứng trên hư không Người này thưa Thưa đại dương Con voi này đầy đủ thần lực vô ý Không tương xứng với một người ngu si yếu kém như đại dương con voi chỉ xứng đáng với một vị vua đầy đủ công đức và hiền trí nếu những người có công đức yếu kém như đại dương làm chủ con voi như thế này họ sẽ không biết được đức tánh của nó vì vậy họ sẽ mất con voi ấy và hủy diệt mọi danh vọng còn lại nói như vậy xong ngồi trên lưng voi người nài đọc bài kệ kẻ ngu được danh xưng tự mình gây nguy hiểm đem hại đến cho mình đem hại cho người khác sau khi thuyết pháp khiển trách vua người này nói nay đại dương hãy đứng ở đây xin từ biệt người này và voi cùng bay lên hương không về ba la nại và đứng trên hương không giữa sân chầu của cung vua toàn thành náo động cả lên và mọi người đều la to con voi quý đã đến với vua chúng ta ngang qua hương không và đang đứng trên sân chầu vua Họ mau chóng trình lên vua hay, vua liền đi khỏi cung điện và nói Nếu các quý vị đến vì lợi ích cho chúng tôi, thì hãy hạ xuống đất Con dôi liền đứng xuống đất Người này leo xuống, đảnh lễ vua và khi được hỏi từ đâu đến, ông ta trả lời Từ dương xá đến Và ông ta tường thuật tất cả sự việc vua nói Này bạn thân, các bạn đến đây thật là một việc đẹp ý vừa lòng Nhà vua Hân Quang truyền lệnh trang hoàng thành phố đặt con dôi vào địa vị dương tượng, chia toàn quốc thành ba phần, một phần cho con voi một phần cho người nài và một phần vua giữ lại cho mình. Từ đó, toàn cõi Diêm Phù Đề đều nằm trong tay vua. Vua trở thành đại đế nước Diêm Phù Đề, chuyên tâm làm các công đức như bố thí vân vân rồi đi theo nghiệp của mình. Tiếp phát thoại này xong, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, vua nước Ma Kiệt Đà là Đề Bà Đạt Đa, vua Ba La Nại là Xá Lợi Phất. Người nài dôi là Ananda và con voi là Ta Dậy. 123. Chuyện Cái Cán Cày Tiền Thân Lisa. Kẻ Ngu Nói Thản Chế Câu chuyện này khi ở Kỳ Duyên, bậc đạo sư kể về trưởng lão la lù đè di udè di khờ cào theo trường thuyết khi nói trưởng lão ấy không biết cái gì thích ứng cái gì không thích ứng trong trường hợp này nên nói cái này trong trường hợp này không nên nói cái này nếu chúc lễ hội điềm lành trưởng lão nói lên điềm gỡ ngàn qua các đường đi tại các ngã đường dân chúng đứng nếu là lễ tang Trưởng lão nói lời tùy hỷ niềm vui. Một hôm tại chính pháp đường, các tỷ kheo khởi lên câu chuyện. Này các hiền giả, là lù đà gì không biết cái gì thích ứng cái gì không thích ứng. Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, nay các ông ngồi tụ họp đang bàn luận vấn đề gì? Khi được biết đề tài câu chuyện, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo không phải chỉ này là lù đa gì nói lời đần độn không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói tuổi trước vị ấy cũng như vậy rồi vị ấy luôn luôn ngu đần nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ tuổi trước khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn giàu có đến tuổi trưởng thành Bồ Tát đi học ở Takashila Trở thành một vị sư trưởng có danh tiếng nhiều phương ở Ba La Nại Và Bồ Tát dạy nghề cho 500 thanh niên Bà La Môn Lúc bấy giờ, trong các thanh niên Bà La Môn ấy Có một thanh niên đừng độ hay nói lời ngớ ngẩn Vì bản tánh đừng độ nên không học nghề được Thanh niên ấy hầu hạ Bồ Tát Làm mọi công việc như người nô lệ Một hôm, vào buổi chiều sau khi ăn xong Bồ Tát đang nằm nghỉ trên giường Thanh niên ấy đến xoa bớt tay chân và lưng ngài. Khi anh ta làm xong định đi thì Bồ-Tát nói Này con thân, chêm cao chân cái giường lên Thanh niên ấy chêm được một chân giường lên cao Còn chân kia không tìm được đồ chêm giường Anh ta dùng bắp giế của mình làm đồ chêm giường Và trải qua một đêm như vậy Và buổi sáng thức dậy, Bồ-Tát thấy vậy liền hỏi Này con thân, con ngồi làm gì đây Thưa sư trưởng, con không tìm thấy đồ chêm giường nên dùng bắp đế thay vào và ngồi ở đây." Bồ Tát cảm thấy xúc động, suy nghĩ: "Nó là người thị giả rất trí thành của ta, nhưng so với các thanh niên Bà La Môn, nó là đứa đường độn, không thể học được nghề. Vậy ta hãy giúp cho nó trở thành người có trí." Rồi Bồ Tát suy nghĩ: "Nay có phương tiện này, ta sẽ đưa thanh niên Bà La Môn này đi nhặt củi và lá." Khi nói về ta sẽ hỏi Hôm nay con đã thấy gì, làm gì? Chắc nó sẽ trả lời Hôm nay con thấy cái này, làm cái này Rồi ta sẽ hỏi Điều con thấy con làm giống cái gì? Nó sẽ dùng ví dụ tìm lý do để nói Con thấy như thế này Điều ấy khiến nó nói ví dụ và lý do mới hoài Với phương tiện này ta có thể làm cho nó trở thành người có trí nghĩ vậy, Bồ Tát kêu anh ta lại và nói: Này con thân, bắt đầu từ hôm nay, con hãy đi lượm củi và lá, và tại chỗ con đi, con thấy cái gì ăn cái gì, uống cái gì, nhai cái gì. Lúc về, con hãy báo cáo cho ta biết. Anh ta chân theo lời dạy. Một hôm, anh ta đi vào rừng để lượm củi và lá, cùng với các thanh niên bà La Môn khác. Anh ta thấy một con rắn. Khi về, anh ta báo cáo lại Thưa sư trưởng, con thấy con rắn Này con thân, con rắn giống cái gì? Nó giống cán cây Bồ Tát nói Tốt lắm, này con thân Các ví dụ con trình bày rất hợp lý Con rắn thật giống như cái cán cây Rồi Bồ Tát suy nghĩ Các ví dụ do thanh niên này trình bày rất hợp ý Ta có thể làm cho người này thành người có trí lại một ngày khác thanh niên bà la môn này thấy con voi trong rừng và đi về thưa thưa sư trưởng con có thấy con voi này con thân con voi giống cái gì nó giống như cái cắn cày bồ tát suy nghĩ cái vòi voi giống như cắn cày cái ngà voi cũng vậy người này phân tích một cách ngu si không thể nói như vậy nghĩ vậy bồ tát giữ im lặng rồi một hôm được mời đi ăn mía anh ta về thưa thưa sư trưởng hôm nay con được ăn mía cây mía giống cái gì thưa giống cái cán kèn anh ta nói vị sư trưởng suy nghĩ nó nói cũng có một phần đúng nên giữ im lặng lại nữa một hôm được mời cùng một số thanh niên ăn đường cuộc với sữa đông và uống sữa khi về anh ta thưa thưa sư trưởng hôm nay chúng con được ăn sữa đông và uống sữa khi được hỏi về sữa đông và sữa giống cái gì anh ta trả lời thưa giống cái cán cày vị sư trưởng suy nghĩ thanh niên bà la môn này khi nói con rắn giống như cái cắn cày vậy là khéo nói khi nó nói con voi giống như cái cắn cày vì liên hệ đến cái dòi, là nói một cách gượng ép khi nó nói Cây mía giống như cái cán cày, vậy cũng là nói hơi gượng ép. Còn sữa đông và sữa luôn luôn màu trắng. Lấy theo hình dáng đồ vật chúng được đặt vào, vậy cái ví dụ nó nói hoàn toàn không thể chấp nhận. Ta không thể dạy cho kẻ ngớ ngẩn này học được. Nghĩ xong, Bồ-Tát nói lên bài kề. Kẻ ngu nói hạn chế, tại chỗ không hạn chế, nó không biết sữa đông cũng không biết cán cày, nó nghĩ là sữa đông giống như cái cán cày. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, thanh niên ngớ ngẩn là là lù đà gì và sư trưởng có danh nhiều phương là ta vậy. 124, chuyện trái xoài, tiền thân am ba. Này người hãy tinh tấn. Câu chuyện này Khi ở tại Kỳ viên Bậc Đạo Sư kể về một bà la môn làm đầy đủ các nhiệm vụ. Theo truyền thuyết, con trai một thương gia ở xá vệ hiến dân tâm trí cho chánh Pháp và xuất gia làm đầy đủ các nhiệm vụ. Vì ấy làm tốt các bổn phận đối với sư trưởng, đối với giáo thọ, các nhiệm vụ về đồ ăn uống, nhà họp bố tác, nhà tắm, dân dân. Hoàn toàn đầy đủ trong 14 nhiệm vụ quan trọng và 80 nhiệm vụ nhỏ vị ấy thường hay quét tinh xá quét phòng riêng hành lang con đường đưa đến tinh xá đem nước cho những người khác dân chúng hoan hỉ vì sự vẹn toàn nhiệm vụ của vị này nên đã cúng dường năm trăm phần ăn hàng ngày cho chúng tăng và đem lại lợi dưỡng danh vọng lớn cho tinh xá nhờ vị này nhiều người được thoải mái lạc trú trong tinh xá rồi một hôm các thị kheo họp ở chánh pháp đường bắt đầu câu chuyện Thưa các thiền giả, tỉ kheo tên ấy, thành tựu các nhiệm vụ của mình đã tạo nên lợi dưỡng danh vọng lớn, chỉ nhờ một mình người ấy nhiều người đã đạt được lạc trú. Thế tôn đến và hỏi các tỉ kheo đang ngồi nói các vấn đề gì, và khi được biết vấn đề ấy, Bậc Đạo Sư nói, Này các tỉ kheo, không phải chỉ này tỉ kheo này làm đầy đủ nhiệm vụ, thổ xưa, Chỉ nhờ một mình người ấy, 500 ẩn sĩ đi hái trái cây đã được cung cấp các trái cây do người ấy đem lại. Nói vậy xong, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trì dì ở Ba La Mãi, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở phương Bắc. Và khi đến tuổi trưởng thành, Ngài xuất gia làm việc ẩn sĩ được dây quanh với 500 ẩn sĩ sống nhớ chân núi. Thời ấy, Ở núi Hy Mã, Đức Sơn Một nạn hàng hán khắc nghiệt đã xảy ra Chỗ này chỗ kia nước uống bị thiếu hụt Các loài thú không có nước uống cảm thấy khổ cực Một vị trong số những người tu khổ hạnh ấy Thấy các loài thú đau khổ vì các nước Đã đốn một cây làm thành cái máng Chắc chiều tất cả nước uống đựng đầy cái máng Và cho chúng uống nước Các loài thú tập hợp rất nhiều Và trong khi cho chúng uống nước người tu khổ hạnh không có thì giờ để đi hái trái, dầu không có thức ăn, vị ấy vẫn cho chúng uống nước. Đàn thú suy nghĩ, vị này vì cho chúng ta uống nước, không có thì giờ để hái quả, vì không có thức ăn, vị ấy trở thành mỏi mệt. Vậy chúng ta hãy giao ước với nhau như sau: bắt đầu từ hôm nay, những ai đến uống nước, hãy tùy theo sức mình hái các loại trái cây và đem lại cúng dường vị tu khổ hạnh từ đó về sau mỗi con một thứ hái các loại trái cây ngọt như xoài đào mít vân vân đem đến cho vị tu khổ hạnh đựng đầy hai trăm năm mươi cỗ xe như vậy năm trăm vị khổ hạnh ăn uống đầy đủ và có đồ dư để dành nữa thấy vậy bồ tát nói như vậy chỉ nhờ một người làm đầy đủ nhiệm vụ nên được cung cấp trái cây vân vân đủ số lượng cho các vị tu khổ hạnh khác thật vậy, chúng ta cần phải luôn tin tấn làm thiện sự. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ: Này người hãy tinh tấn, bậc hiền trí không nản, xem quả của tinh tấn, xoài được ăn quả thích. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh làm đầy đủ nhiệm vụ là tỷ kheo này, Và bậc đạo sư hội chúng là ta vậy.